các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Là như em tới chết rồi." Giản Tý. "Được rồi, em cũng ngừng ảo tưởng trước mạnh đi, anh ấy nhớ ai đi nữa cũng sẽ không như em đâu." Đoàn Tinh Lai ngắt lời. "Nói bậy, nếu không tin bây giờ chị gọi cho anh ấy đi. Đừng làm phiền anh ấy, anh ấy gần đây bận lắm, đi theo xe đường dài rất mệt." Giản Tý giận giò. "Gần đây công việc vận tải của Hạ Nhiên đã tương đối ổn định rồi, lại mở rộng thêm một tuyến ngoại tỉnh mới, mỗi ngày đều bận rộn đến rạng sáng." Đoàn Tinh Lai lái xe trên đường. Bọn chị không thể giữ chi mãn tình trạng Mỗi người một nơi như thế này được Hay là nói anh ấy đến công ty của mẹ Là một vị trí cho nhỏ nào đi Thoải mái dễ chịu Không cần suy nghĩ Như vậy tốt hơn Anh ấy quyết định như thế nào Thì chị cũng ủng hộ Miễn là ai cũng bình an là được Giàn tích bình tĩnh nói Dù anh ấy có không thành công đi chăng nữa Không cố gắng nổi nữa Chị nổi anh ấy Nói tên like có chút cảm động Chị hôm nay chị phải cao 1m8 đấy Giàn tích cười Em sao xanh cái kiểu gì đó hả Nói tên like nâng nâng cầm Chị, lấy trên viên kẹo đi, vì dâu tay đừng chọn sai. Gián thích cố ý, lồn giấy gói giữa tay qua, mở miệng. Đào tên lai like không để ý, lấy một cái, thiếu chuyện nữa nôn ra. Mẹ ơi, vì dầu riêng, chị muốn giết em. Sau khi thực hiện xong, gián thích liền vui vẻ, thành thơi và mở lớn âm thanh radio. Tới nhà hàng, hai người từ một vị trí ít người để ý. Hai chị em đều là máy nghiền thức ăn. Một bàn đầy đồ ăn, người phục vụ hỏi thêm có dặn dò hay yêu cầu gì nữa không? Gián thích dành trước nói Phần của tôi cho nhiều ớt một chút Đào tiên lai không để ý ăn trái cây Này, chị không phải không thích ăn cay hay sao Gián thích ử một tiếng Nhưng hiện tại chị lại thích Vì cái gì không biết thay đổi nhiều như vậy Có nguyên nhân Gián thích cuối đầu ăn canh Wow, canh này không tồi Đào tiên lai hám mồm Em đếm thử Gián thích lấy một cái muỗng khác đút cho cậu Chỉ được một muỗng này thôi nhiều hơn không cho Đúng rồi, nguyên nhân là gì thế Đào tiên lai uống thêm một muỗng nữa không thích lắm Chùa muốn chết Giàn thích ngồi thổi nguồn nước canh Ngưa khí mười phần bình tĩnh Chỉ có thai Đào tiên lai khi động cán đồ lưỡi cô chính mình Hả? Cậu trợn mắt Thật á? Giàn thích ngược gật đầu Thật? Anh dễ có biết không Dạo gần đây mận lắm Chỉ không muốn anh ấy phân tâm Tạm thời không nói cho anh ấy biết Đào tiên lai đừng bị cào hứng Mấy tháng rồi? Hai tháng Chỉ cũng phải chú ý một chút nha Đào tiên lai nhanh chóng đem đồ ăn ngon Đẩy ở trước mặt cô Andy nhất định không được đối xử không tốt bởi khấu trúc, bây giờ chỉ trở thành bảo vấn quốc gia rồi. Janet cười nhạo, đừng làm quá lên như vậy, chỉ sẽ chú ý. Cô nghĩ cứ thuận theo tự nhiên, chờ hạn nhiên qua đợt bận này đã rồi mới nói. Nhưng hôm sau, Đào Tiên Lai đi theo đoàn phim ở Thầm Quyến, cầu bước chút thời gian đi gặp hạn nhiên. Hạn nhiên vừa mới theo xe trở về, chỉ mặc một cái áo thôn đơn giản một màu, rộng vừa phải, làm đổi bật ráng nửa người trên của anh. Đào Tiên Lai cực k Anh rể, anh điên đi rồi." Hà Nhi cười, đấm nhẹ cậu một cái. "Vơi nắng. Anh rể, anh có nhớ em không?" Hà Nhi rót cho cậu một gáo nước lạnh. "Anh là đàn ông, nhớ cậu làm gì? Anh không yêu ai yêu cả đứng đi à?" Nathan Lai giấu rít. "Là em tư minh tán tình rồi." Tâm tình Hà Nhi khá tốt. "Đi, anh đưa em đi ăn cơm. Em sẽ gọi nhiều món một chút." Nathan Lai cũng vui vẻ, liền mở miệng nịnh nọt. "Ha ha ca, cái con này anh mua chỗ nào đấy? Rất có dáng." "Chỗ bán gì?" Đào Thiên Lai, like. hắn như không hề trêu chọc cậu, cười hỏi: "Chị gái em gần đây như thế nào?" Đào Thiên Lai like mặt mày uể oải, "Không tốt lắm." Bước chân Hạ Nhân chậm lại, ngứ hĩ gần Trương, "Làm sao vậy? Bệnh sao? Hôm trước anh nói chuyện với cô ấy, cô ấy đang trực đêm." "Đừng nói nữa, không tốt mà." Đào Thiên Lai like khẽ động chỉ đạo diến suất, một khuôn mặt đau khổ, "Đi làm bận rộn như vậy, chắc chắn là mệt muốn chết. Mỗi ngày đều ăn cơm hộp, chắc chắn là khoan muốn chết. Em vẫn cứ nghĩ mãi." Có một người em trai đẹp trai như em đây Chắc chắn là sẽ buồn giàu muốn chết Thái độ Hà Nhiên nghiệp tốt Nói chuyện đàng hoàng Đào tên Lai like nhẹ nhàng Không đủ để đủ anh à Thật là trải thương em dây cả Anh Hà Hà Chỉ gái em dạo này thật vất vả nha Mang theo một đứa bé như thế Phản ứng rất lớn đấy Hà Nhiên vừa nghe Có điểm mơ hồ cao mày Một người cô đơn Hai người sai Đào tên Lai like giả vớ thâm trầm Một bàn tay đặt lên vai của Hà Nhiên Dòng điệu ông cổ non nhỏ rõ mở miệng. Hạ Diên Sinh, chúc mừng anh, anh làm ba rồi." Gia Đồ Hạn nhìn nhìn Hồ Tung, nhận ra được ý tứ trên mặt chữ, "Gián dịch có thai." Bệnh viện thị nhất. Từ ngày chính thức hai con được thông qua cho tới nay, khoa phụ sản càng trở nên bận rộn, khoa hồi lý đầu năm mở rộng tuyển dụng nhân sự, năm mới tăng thêm năm sáu người mới, sau khi tay của gián dịch hoàn toàn bình phục, công việc của cô tại phòng mổ lại được tiếp tục. Sáng nay, 9 giờ đã vào Cho đến hơn 4 giờ chiều mà vẫn chưa có cơ hội ra khỏi phòng mổ Ngay cả cơm trưa còn thay viên nhau ăn Mỗi người ăn 20 phút Ăn cơm như đánh giặc Gián ít đỡ đẻ xong 5K Đến ca thứ 6 đụng phải một chút vấn đề Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net